cả nhàm nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì nhàm chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là vốn không phải là người ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Giang Thái Huyền và rất nhiều thần linh khác đã cùng tiến vào cái khu vực tạo hóa mưa thần và bọn họ ở đây thì các phe phái gọi là rằng co lẫn nhau chứ không phe nào hoàn toàn chiếm hết thượng phong ca của đạo tràng thì hơi nhỉnh hơn một chút nhưng không thể làm càn Và bọn họ đã quyết định cùng nhau khai thác. Ở phần trước thì Long Hạo còn triệu hồi cả Dracula để có thể chiếm được lợi thế khi tiêu diệt một con thú. Và sau con thú đó thì bọn họ phát hiện một hang động. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Đi, xuống dưới xem thử. chư thần lần lượt đi xuống, nhóm người Long Hạo cũng nhịn không được. Lần này 5 vị thần mà cao cấp đều tới. Nếu như có thần dược thì bọn họ nhất định phải cướp lấy một phần cái hố to như thế nhưng bên dưới lại không tối, ngược lại sáng rõ như trên đất, thần nguyên khí càng lúc càng dày. Hít sâu một hơi, các thần linh đều vô cùng kích động. Thần nguyên khí ở đây dày quá, chỗ này chắc chắn là có được thần dược. Nếu tu luyện ở đây, trong một năm sẽ được khôi phục lại. Các thần linh còn lại kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy, chỗ này cực kỳ dày đặc. Năm tôn thần linh của hoang cổ tộc đầy vẻ say mê. Nó giống như vùng đất cơ duyên bọn họ đã tiến vào đây vậy. Nơi có thần nguyên khí Mặt của hoang nộ không chút biểu cảm Không có cảm giác gì cho mấy Thần nguyên khí ở đây có nhiều thêm nữa Thì cũng không thể đem đi được Nhiều lắm là lại tu luyện một lúc Nhưng thứ bọn họ muốn là tài nguyên cơ Hẳn nữa hắn biết tinh khí tiên thiên Không kém gì, thần nguyên khí Thời gian ngồi đây tu luyện cũng đủ cho hắn kiếm được rất nhiều tiền rồi Thần nguyên khí tràn đầy Mặc dù chư thần đều kích động Nhưng không quên mục đích ban đầu Nơi này chỉ có một cái lối đi Thần nguyên khí dày đặc kia cũng từ đó mà ra Càng đi vào bên trong thì thần nguyên khí càng đậm. Võ thần điện ư. Đi không bao lâu thì trước mặt đã xuất hiện một tòa cung điện màu vàng kim. Cung điện lấp lánh ánh vàng rực rỡ, khắc họa đường vân, còn có đồ án, hình dị. Bên trong có treo một bức tranh. Trong tranh là một vị nam tử đang điều khiển kim long nhìn xuống đại điện. Là hắn, chân thần La Thiên, đoạn không thốt lên. Chân thần ư. Chư thần chấn kinh, đây là cung điện của một vị chân thần sau. Như thần đều vô cùng kích động nghêu nhau bay về phía Võ Thần Điện. Uhm. Cách ngàn dặm ngoài Võ Thần Điện hư không nổi sóng, những lưỡi kiếm bay loạn mà đến, lưỡi kiếm sắc bén cắt vào hư không, một vị thần linh không kịp né tránh đã bị lưỡi kiếm lấy mạng. Không hay, đây là trận pháp do La Thiên bày ra ở cấp chân thần, trong lòng đoạn không trùn xuống, vội vàng lui bước. Thủ đoạn của chân thần dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng chi bằng chúng ta liên thủ dùng sức thử phá mà xem. Mặc thần võ thần nói Có thể thử một chút, đoạn không gật đầu Các vị thần linh khác cũng im lặng đồng ý Động thủ, hợp sức cùng công vào một điểm Đoạn không khẽ quát một tiếng Lực lượng mãnh liệt trong cơ thể Tập trung vào một trưởng đánh ra Vệ thần trưởng Thủy mặc thiên hạ Trưởng của mặc thần võ thần vừa nhấc lên Ánh sáng đen như mực lấp lẽ Phía sau xuất hiện một bức tranh sơn thủy Thần lực, cuồng mãnh ầm ầm tiến tới Thiên nguyên nộ trưởng Thí thần chỉ Các vị thần linh liên thủ đồng thời tấn công vào một điểm, nhóm người của Long Hạo thì lại không ngừng lui lại mà không hề ra tay. Ầm, uhm. Theo đợt tấn công nhưng đường kiếm sắc bén lại xuất điện, chặn đứng cả những luồng khí tức đánh tới khiến hư không tan vỡ, vài tôn thần linh còn chết ngay tại chỗ, bọn người Đoạn Không thì sợ hãi thối lui. sức mạch thật ghê gớm, Chư thần kinh hãi, Đoạn Không quét mắt nhìn nhóm người Long Hạo mà tức muốn xỉ khói, bọn ta xuất thủ mà các người lại lùi lại là sao, định kiếm lợi à? Sao các người không ra tay? Đoạn không nổi giận. Nếu các người ra tay thì rất có thể chúng ta đã thành công. Những thần linh khác cũng tức giận nhìn bọn người Long Hạo. Bọn ta mặc nguy hiểm ra tay, gần chết. Vậy mà các ngươi lại đứng phía sau xem kịch sau. Đừng có dùng chỉ số thông minh của các người mà đánh giá thấp nhãn lực của bọn ta. Long Hạo bĩu môi, ăn một sâu thịt nướng, kêu căng nói. Nếu như bản Long Xà không nhìn lầm thì đây là một trận pháp thần cấp. Còn mẹ, người, đùa ta đấy à? Chẳng lẽ bọn ta không nhìn ra đây là trận pháp cấp thần hay sao? Bọn ta còn biết đây là cấp chân thần. Ngươi có thể đừng cao ngạo vì cái chuyện vô trì đó có được không? Chân thần tức điên lên, hận không thể lập tức ra tay giết bọn hắn. Đám người này muốn dỡn mặt đây mà. Trận pháp này rất dễ phá, lòng hạo lại nói. sao? đám người sững sờ, nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác. Người đang dỡn hả? Một tên đại đế tép diêu như người, một tên khốn kiếp chỉ biết kiếm lợi lại đi nói với bọn ta rằng trận pháp cấp chân thần rất dễ phá sau nếu ta phá được rồi mà thực lực của ta lại yếu lỡ bên trong có đồ tốt mà các ngươi lại không chia cho ta thì phải làm sao Long Hạo bĩu môi nói người có cách phá trận thật à Mặc võ thần và hoang cổ tộc đồng thời nhìn về phía Long Hạo ngay cả đoạn không cũng nhìn chằm chằm ván một cách gay gắt đoạn không nhớ đến hai chiếc nhẫn kia và truyền thống trận cao cấp nọ nếu do Long Hạo luyện chế thành chưa nói đến việc có thể phá được trận pháp cấp chân thần hay không Nhưng ít nhất kỹ năng bảy trận là hơn bọn họ rồi. <cười> ta lấy danh nghĩa yêu tộc của mình ra đảm bảo, có thể phá được trận này, nếu không phá được, từ nay về sau ta sẽ không phải là người nữa, Long Hạo trầm giọng nói. "Chư thần trầm mặc, bọn ta phải làm thế nào bây giờ? Lời cam đoan này của ngươi chẳng có tí tác dụng quái quỷ nào cả, ngươi vốn không phải là người." Không, "Bọn ta có thể phá trận pháp này, thậm chí có thể phá cả trận pháp ở bên trong." Chiến mặc bội vàng hắng rộng tự tin nói Nhưng sau khi phá Thì mấy muốn đổ trong đó phân chia thế nào Các người muốn phân chia thế nào Đoạn không lạnh lùng nhìn hắn Năm phần Chiến mặc nói Nhiều thế lực như vậy mà người dám nói là muốn một nửa sau Mặc thần võ thần cười lạnh Năm phần Chi bằng để bọn hắn từ từ nghĩ cách Một phần thôi Hoàng nộ lên tiếng Chiến mặc ngẩn người ngươi ép giá kiểu này có phải hơi quá đáng rồi không Đúng Một phần Đoạn không vội nói Một phần Vậy thì các người cứ chịu chết đi, đợi các người chết hết thì bọn ta mới mở trận, lòng hạo cởi lạnh. Không thì mọi người cứ dây dưa với nhau để ta xem các người làm cách nào mà mở được. Một phần ư, nhớ bên trong không có thứ gì tốt, vậy bọn ta bỏ tiền ra thuê, lại không thu hồi được vốn sau. Ba phần, đây là giới hạn cuối cùng của bọn ta, chiến mặt cất giọng lạnh lùng. Một phần rưỡi, phang nộ mở miệng. Hắn từng tiếp xúc với đám người kia, sao lại không biết, họ không có cái gì gọi là giới hạn cuối cùng cả. Chỉ cần cứng rắn một chút là có thể ép giá xuống. Không được. Quá ít rồi. Chiến mặc. Nói bằng giọng lạnh lùng. Nếu không thì mọi người giải tán hết đi. Coi như chỗ này chưa từng xuất hiện. Giải tán. Xem như chỗ này chưa từng xuất hiện xong Chưa thần đảo cặp mắt trắng giã. Đây đích thực là cung điện của chân thần. Đồ vật bên trong ai mà không muốn. Có khi còn có thần khí cấp chân thần. Thậm chí công pháp cấp chân thần chưa chắc là không có. Nếu như không biết thì thôi. Nhưng bây giờ đã biết thì họ không thể nào rời đi được Hai phần Đã là tối đa rồi Nếu có người không đồng ý thì để bọn ta tự nghĩ cách Mặc thần võ thần lại nói Vậy thì hai phần đi Đoạn không suy tư một lát rồi nói Được thôi, các người ký hợp đồng đi Long Hạo lấy ra mấy bản hợp đồng Giao cho những vị thần linh này Người chủ quản của các người ký vào là được Đây là cái gì? Chư thần ngơ ngác Trong hợp đồng viết cái gì mà hai phần lợi ích Không được vi phạm Nếu không thì sẽ gánh chịu sự trừng phạt của pháp luật <cười> <cười> Luật pháp của các ngươi còn quản được đến bọn ta luôn à? Nếu bọn ta thực sự đổi ý thì tờ giấy lộn này lại có ích lợi gì? Khi hợp đồng xong, chư thần đều có tâm tư khác nhau, đoạn không lại lên tiếng, phá trận đi. Đợi thêm một lát, chuyên gia đang đến, Long Hạo nhàn nhã ăn xiên thịt nướng, đại đế bên cạnh đứng hầu đầy cung kính. Mẹ nó, đã là lúc nào rồi mà ngươi còn tâm trạng để ăn? Chư thần nhìn thái độ nhàn nhã của Long Hạo mà hận không thể ăn hắn luôn. Người cũng nhở nhơ quá rồi đó Chiến mạc cũng vô cùng nhàn nhã Đường tăng và hạo thiên quyển càng thong rong Trang chủ không đến cho nên hạo thiên quyển Nằm lên chỗ của hắn Chư bắt giới ngao bính và thạch cơ đứng một bên Không có tâm trí hưởng thụ Chư Bát giới thì muốn nhưng lại bị đường tăng Mắng cho một trận Đám người bắt đầu chờ đợi Chư thần cảm thấy một ngày dài như một năm Mới qua một khắc đồng hồ mà cảm như vài thế kỷ dài đằng đắng Một canh giờ trôi qua Thì chư thần đã sắp không kiên nhẫn được nữa Thì lúc này mới xuất hiện một bóng người ngự không hạ xuống. Một tên đại đế đỉnh phong nhãi nhép ư. Chư thần ngây ngẩn cả người. Đây là chuyên gia mà bọn chúng mời đến phá trận sau. Đại đế đỉnh phong nhãi nhép à? Chư bắt giới hừ nhẹ một tiếng trong lòng đầy, bất mãn. Chư thần vội vàng ngậm miệng lại ngay. Đại đế đỉnh phong của thần ma đồng minh không thể xét theo lễ thường. Đây đều là những tên trâu bò mà có thể thí thần. Thần Hầu Đại Nhân, mời! Long hạo vội vàng ngay đón, còn không quên chuyển âm nói. Thần hầu đại nhân, Lát nữa, hãy nêu nhiều vật liệu một chút, tốt nhất là thứ mà bọn chúng không có, ta sẽ bán cho bọn chúng. Mặt của Gia Cát thần hầu cứng đờ, rốt cuộc ngươi học được bao nhiêu từ chàng chủ vậy, có cần hố cha người ta như thế không, không sợ bọn chúng giết ngươi à? Cánh hết ra nào, để thần hầu đại nhân xem xem, trận pháp này phải phá như thế nào, Long hạo nói. Chư thần vội vã nhường đường, mời Gia Cát thần hầu qua. Hai mắt ra cát thần hầu lấp lánh thần quang tiến thẳng vào hư không, lập tức hiến cho hư không gợn sóng, xuất hiện vô số đường văn. Thế nào? Nhóm thần minh đoạn không nhịn không được mà hỏi. Các người muốn đi vào theo cách nào? Tạm thời mở ra một lỗ hỏng của trận pháp, đảm bảo không làm hư hỏng trận pháp hay là phá trận rồi mới vào? Ra cát thần hầu nhàn nhạt, nhạt nói. Tạo một lỗ hỏng, phá trận pháp ư? Chưa thần ngẩn ngơ, liệu ngươi có phải quá chuyên nghiệp rồi hay không? Trận pháp này là do người bố trí hay sao? lại còn có thể mở một lỗ hổng mà không làm phá hư trận pháp, đương nhiên là phá trận rồi. Long Hạo lên tiếng, nếu không trận pháp này xảy ra biến cố thì đúng là phiền phức. đúng vậy. nghe thế các thần linh đều gật đầu. tốt, đây là những vật liệu cần thiết. ra các thần hầu lấy ra một tờ giấy viết thành danh sách, các ngươi xem thử lấy được mấy thứ này ra không? Thần Huyền Thạch, Nguyệt Thần Hoa, lại còn là đế phẩm nữa hả? Chư Thần nghiên cứu danh sách những vật liệu này họ đều biết, nhưng muốn lấy ra thì lại có chút khó khăn có thể dùng thứ khác để thay thế không? Mặc thần võ thần nói, nhưng vật liệu này dù không được coi là chân quý nhưng họ không có, nếu lại dành thời gian để khai tác tiểu thần giới thì có lẽ là sẽ có. Vậy thì chọn những thứ gần trống mà thay vào, chỉ cần đạt đến thần cấp là được, gia Cát thần hầu khoát tay nói. Đạt đến thần cấp là được ư? Cả đáng thần minh nhìn hắn chết chân, không phải người đang lừa gạt bọn ta đấy chứ. Thần hầu, mẹ nó, sao người lại vào trong? Long hạo vừa định hỏi gia Cát thần hầu đã đi thẳng vào, Trận pháp không có biến động gì Cứ tiến vào một cách vô thành vô tức Người mở lỗ hồng rồi à Chư thần ngơ ngác Lỗ hồng đó nằm ở chỗ nào Không có Trận pháp cấp thấp này bản thân muốn vào thì vào Muốn ra thì ra Gia Cát thần hầu bình thản nói Trận pháp này cũng xem như tuyệt đỉnh Trong số các trận pháp cấp thấp Nhưng mà không làm khó được hắn Chư thần ngây người ra Thế này có phải quá chuyên nghiệp rồi không Những vật liệu cần đã đủ rồi Người giúp bọn ta phá chuyện đi Sau một phen bất ngờ chư thần vội vàng lấy ra một đống tài nguyên, có cả thần cấp, có cả đế phẩm, nhưng đa số là đế phẩm, thắng được cái là số lượng nhiều. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất là phá xong trong một lần. Bây giờ họ đã không đợi được nữa, rất muốn vào võ thần điện để tìm kiếm truyền thừa của chân thần, thậm chí là vũ khí của chân thần. Gia Cát Thần Hầu gật đầu sau đó nói, mời Nam Bị giúp ta một tay. Được, đường tăng gật đầu đánh một đường thần quang vào cơ thể Gia Cát Thần Hầu, Sau đó là Ngao Bính, Thạch Cơ, Hạo Thiên Quyển trừ bắt giới, đồng thời chuyển sang sức mạnh cho Gia Cát Thần Hầu. Được Nam Vị Thần Cấp chuyển cho sức mạnh, khí thế của Gia Cát Thần Hầu tăng vọt, trong chớp mắt, phá khỏi cảnh giới đại đế tiến vào thần nhân, uy thế vẫn tiếp tục tăng lên giống như không có điểm dừng vậy. Thần quỷ bắt trận đồ Gia Cát Thần Hầu quát khẽ một tiếng phóng ra thần lực, rồi mở thần trận để tấn công trận pháp. Bỗng nhiên hai trận pháp va chạm vào nhau, cây quạt lông vũ của Gia Cát Thần Hầu khẽ lay động, phát ra cả vạn luồng kim quang, lập tức khiến cho trận pháp vặn vẹo, tiến thẳng vào trong, mắt trận. Âm một tiếng, âm thanh vang lên, sát trận chấn động, mắt trận vỡ nát, trận pháp tiêu tan, thần nguyên ký dày đặc từ trong trận pháp tuôn ra, Gia Cát Thần Hầu thu hồi cả quạt lông lẫn trận pháp, nhàn nhạt, nhạt đói, được rồi, trận pháp đã bị phá. Những tài nguyên kia đâu? Chư thần sững sở, ngươi trực tiếp phá trận Trước đó còn đòi tài nguyên để làm gì Các người muốn phá trận càng nhanh càng tốt Ban đầu ta còn định luyện chế Nhưng chỉ đành thỏa mãn yêu cầu của các ngươi Ra các thần hầu Bật đắc dĩ lắc đầu Có thể trả lại tài nguyên cho bọn ta hay không Chư thần ngỡ người ra Ngươi làm vậy là cố ý Xong lên, trận pháp đã bị phá Thần dược bên trong đều là của ta Long hạo hồ to một tiếng Chư thần bỗng nhiên phản ứng lại trừng mắt nhìn ra các thần hầu một cái Rồi xông vào thần điện. Long hạo, nhiệm vụ đã hoàn thành, đồ của ngươi đây. Ra các thần hầu lật tay ném tài nguyên qua cho Long hạo, đây là nhiệm vụ yêu cầu. Còn rắn thối tha nhà ngươi, đoạn thân quay đầu lại nhìn, xém chút nữa là tức học máu, lại là con rắn này làm. Các chư thần khác cũng xém chút tức học máu, số tài nguyên kia đều vào túi lòng hạo cả, không dùng cho phá trận chút nào. Họ hung tận chừng Long hạo, nếu không phải e ngại bí với vị thần ma kia, thì họ đã quay lại nấu một nồi cháo rắn. Võ thần điện cửa điện mở rộng bên trong sắc vàng lộng lẫy một vị thần linh vọt thẳng vào trong thần điện bỗng nhiên xuất hiện ngàn vạn đường kiếm quang trong nháy mắt vị thần linh này đã vạn kiếm chém thân mà chết tư thần bỗng nhiên sững người nét mặt tối sầm lại quay nhìn ra cát thần hầu mà ra cát thần hầu trầm mặc không nói giờ hắn đang chuẩn bị bỏ đi trừ vị tạm biệt đừng đi đại sư mặc võ thần vội vàng kêu lên thu hoạch bên trong sẽ chia cho ngài một phần tài nguyên hai cây đế phẩm cho một lần xuất thủ, Long Hạo lên tiếng. Bọn ta đang nói chuyện với đại sư, người tránh qua một bên. Đoạn không cả giận nói, hận không thể bóp chết Long Hạo. Ý của Long Hạo chính là ý của ta. Gia Cát Thần hầu thản nhiên nói. Cứ thần ngẩn người ra, mẹ kiếp, bọn ta còn chưa thu hoạch được gì đã lỗ lẽ mất bao nhiêu, bây giờ còn phải đưa tài nguyên nữa hả? Tài nguyên này giao cho ai? Đoạn không hỏi. Số tài nguyên này chắc không phải là cho Long Hạo nữa đâu chứ? đương nhiên là cho ta ta chính là bé Long xà được gia cát thần hầu đại nhân cưng chiều nhất. Long Hạo ngẩng cao đầu, mặt đầy đắc ý, hoang nộ trầm mặc không lên tiếng, chỉ hận sao mình không lên tiếng thuê trước để cho bọn Long Hạo đoạt mất cho ngươi. Đoàn không uất ức lấy ra hai mươi gốc tài nguyên đế phẩm giao cho Long Hạo. Gia cát thần hầu gật đầu lần nữa phá trận. Năm vị thần ma đầy vẻ ngưỡng mộ, nhân tài loại kỹ thuật như gia cát thần hầu kiếm được nhiều thật. Đấy mới chỉ là xuất thủ một lần, ai biết được trong võ thần điện này còn bao nhiêu trận pháp? chư thần quan sát ra các thần hầu phá trận đều vô cùng dễ dàng bất kể là sát trận gì đi chăng nữa cũng không cản nổi bước chân của thần hầu lấy hai mươi gốc ra đi long hạo nói một lần xuất thủ hai mấy gốc một trận pháp thì tính là một lần xuất thủ con mẹ nó giờ ta rất muốn hỏi một câu liệu bọn ta có lấy lại được đủ vốn hay không hiện giờ còn chưa gặp được khúc thần dược nào mà đã lỗ một số tài nguyên lớn như vậy rồi đan điện à chỗ này có thần đan không chư thần ngạc nhiên nhìn căn mẩn thất này Vừa rồi, ra các thần hầu đã phá bỏ trận pháp, chư thần đẩy cửa lớn của đan điện đi vào trong, nhìn trên hàng kệ thấy những dãy bình đan dược thì trong lòng kích động. Thần đan, đây chắc chắn là thần đan. Bọn ta lấy hai phần, lòng hạo mở miệng, không thiếu phần cho các ngươi, Mặt của mặc võ thần đen lại, người đúng là lòng dạ đen tối, đã nuốt bao nhiêu tài nguyên của bọn ta, mà vẫn không quên hai phần này sau. hoang nộ, nhìn long hạo với ánh mắt, hâm mộ, thực chất thì đám thần linh này đang làm công cho bọn chúng tiền thuê đều là do các vị thần này trả đan dược trên kệ thì có khoảng mấy chục bình thước đan dược trong mỗi bình không nhiều chỉ có ba viên tác dụng của những đan dược này đám người thần linh đoạn không đều biết cả lúc họ ở thần giới đã từng tiếp xúc qua rồi đan dược ở đây đều là thần cấp đa số đều dùng khôi phục thần lực có một ít đan dược dùng để tu luyện nhưng mà dùng để đột phá cảnh giới thì lại không có viên nào chia hai phần cho bọn người long hạo xong trong lòng của các vị thần này thoải mái hơn nhiều Đám thần linh đoạn không ăn luôn mấy viền ngay tại chỗ, khôi phục được không ít thần lực. Long hạo cầm bình đan dược chia cho sáu vị thần ma mỗi người một bình, còn dư thì giữ lại, lúc cần thì lại chia. Các chư thần khôi phục không ít thần lực, vì thế gia tăng rất nhiều, nội tâm phấn khích, lấy tài nguyên cũng sảng khoái, không trừ được, mà đi tới một mật thất khác. Thần khí điện Chư thần vào thần khí điện ra các thần hầu lại phá trận. Chư thần háo hức chờ đợi, đối với những loại trận pháp này bọn họ không có cách nào chỉ có thể trông cậy vào gia cát thần hầu. thuê người đúng là tốt, thế này so với mấy trò chơi phó bản thì dễ qua hơn nhiều. Long Hạc thầm nói. Thần khí điện đã được mở ra, chư thần vội vàng đi vào. bên trong cũng có một hàng kệ trưng bày mấy chục món bảo vật tỏa ánh sáng lung linh, nhưng bảo vật này đều phát ra thần tính, hiển nhiên là thần khí. mọi người lại chia nhau rồi tiếp tục đi về phía trước. gia cát thần hầu phá đại trận, họ tiến vào một nơi đan dược thần khí còn có phòng bảo tàng chứa các loại vật liệu thần cấp Khiến trung thần thu hoạch được không ít so với phí thuê thì họ kiếm được nhiều hơn nhiều toàn bộ mật thất đã mở cuối cùng chỉ sót lại giòn đại điện phủ đầy bụi chính là la thiên điện đây nhất định là nơi cất giấu truyền thừa của chân thần la thiên chư thần kích động nói bởi vì đồ vật ở đây mới là quý giá nhất chân pháp lại được phá chân thần chen nhau tiến vào lại có những lưỡi kiếm bắn loạn tới nhưng thần linh lao vào trước bị trọng thương May nhờ có đồng bọn kéo về nếu không sẽ lại tử vong không ít. Có chuyện gì vậy? Không phải đã phá hết trận pháp rồi sao? Chư thần nhìn về phía gia cát thần hầu thần sắc trầm xuống. Đương nhiên là trận pháp đã phá trong đó không phải trận pháp mà là chút thủ đoạn nhỏ của đối phương. Gia cát thần hầu thản nhiên nói sắc mặt chư thần hòa hoãn lại là thiên là chân thần cơ mà đương nhiên sẽ không chỉ có trận pháp đơn giản như vậy. Thay phiền dò xét làm tiêu hao sức mạnh bên trong Cho dù là thủ đoạn rất chân thần để lại thì cũng không thể nào vô cùng vô tận được. Đoạn không lại nói. Có cần giúp đỡ không? 50 cây linh dược đế phẩm sẽ giúp các người giải quyết. Long Hạo nói. Tư thần chặn trắng mắt ra. Đừng nói với ta là cái này cũng có chuyên gia nhé. Con mẹ người, Rốt cuộc có đến bao nhiêu kỷ nhân vậy? Chia đều. Đã đến tận đây rồi, lý nào lại không vào? Đoạn không mở miệng. Các thần linh khác đều gật đầu, gom 50 cây linh dược đế phẩm giao cho Long Hạo. A Di Đà Phật. Rốt cuộc cũng đến lượt bẩn tăng ra sân. Đường tăng niệm một tiếng Phật hiệu rồi tiếp nhận sức mạnh của các vị thần ma khác truyền cho, quát lên người áo cả sa bình tĩnh tiến vào La Thiên Điện. Hắn cứ đi vào như vậy, không sợ xảy ra chuyện gì sau. cả đám thần linh ngớ người ra. Coi là bọn họ thì cũng bị trọng thương trong nháy mắt kia mà. ầm. Uhm. Vừa mới bước vào lưỡi kiếm quét tới, chư thần chỉ thấy Phật càng lập lè, vô sấn, vô số. Phật ấn hình chữ vạn xuất hiện lấy Đường tăng làm trung tâm mà tản ra. Càng... Vừa mới, thương vừa mới kiếm, rồi đủ loại công kích chuyển đến. Tiếng va của kim loại chạm nhau, các đường công kích đụng phải Phật ấn hình chữ vạn thì đều âm mầm tán loạn. Mẹ nó, không thể công nổi sau Chúng thần sợ đến ngây người. Đây là thủ đoạn do chân thần để lại. Vậy mà không làm thương tổn được hắn nư, ngay cả đến gần hắn cũng không được. Sát mặt đường tăng hở hững, xoay lưng về phía chư thần. Hai tay trông có vẻ như chắp ở trước ngực nhưng kỳ thực là đăng. Đút đan dược, y kích phát sức mạnh. Hút cẩm lan cả xa. Đây là một kiện thần khí cao cấp, mất quá nhiều sức lực. Trong mắt chư thần bây giờ đường tăng đúng là vô địch. Thực sự chỉ có nhóm thần ma mới biết. Bọn họ đồng loạt xuất thủ mới giúp đường tăng kích phát sức mạnh của cẩm lan cả xa. Sau đó nhờ vào thần đan để chống đỡ. Nếu không thì căn bản cũng không đỡ nổi. Công kích kéo dài một khắc đồng hồ cuối cùng tiêu tán Đường tăng cũng thở phào nhẹ nhõm Nếu nó còn không tiêu tán thì hạt cũng không chống nổi Lúc này chư thần mới tiến vào La Thiên Điện Ngay sau đó cả tập thể lại được một phen chấn kinh Quan tài Một cỗ quan tài đen huyền không phát ra chút khí tức nào Trên quan tài có khắc họa đường vân Họ xem không hiểu Nhưng vẫn kinh hãi La Thiên Điện này hẳn là nơi ở của chân thần La Thiên Vậy mà chỉ có một cỗ quan tài thôi sao Chẳng lẽ La Thiên đã chết rồi Đoạn không chẩm rộng mở miệng Mở quan tài ra Phải xem xét đến cùng, nếu như có truyền thừa thì chúng ta cùng hưởng. Được, mắt của mặt võ thần ghé sáng lên, hắn nhìn chầm chầm vào cỗ quan tài màu đen huyền. Nếu bên trong có truyền thừa của chân thần thì nhất định hắn phải đoạt tới tay. Đoạn không lập tức đẩy cỗ quan tài, nó cũng không nặng như trong tưởng tượng, đẩy ra rất dễ. Thứ ở bên trong quan tài trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây là da của thần thú ư. Chư thần kinh ngạc trong này lại là một tấm da thần thú có người lấy ra thần thú ra bên trên có vẽ một thế giới núi sông trùng trùng trong đó có một cái chấm đỏ được chú thích bằng ba chữ mộ chân thần nơi an nghỉ của chân thần một tấm da thần thú nơi an nghỉ của chân thần hay là chúng ta cùng nhau đi đi mặc thần võ thần trầm mặc hồi lâu rồi mở miệng đồng ý nhưng chúng ta không hiểu rõ tiểu thần giới bản đồ này lên do ai bảo quản đây đoạn không lên tiếng bọn họ không hiểu rõ về tiểu thần giới tuy ở đây có địa đồ nhưng cũng chẳng ích lợi gì mấy Mà trước khi tìm được mộ của chân thần thì ai sẽ giữ tấm bản đồ này? Mỗi người chép ra một phần đi. Hoàng nộ mở miệng. Sau đó thì tự mình đi tra xét. Ai tìm được thì báo cho các thế lực khác. Được. Ánh mắt của đoạn không sáng lên đồng ý ngay. Những thần linh còn lại cũng sao chép địa đồ chuẩn bị phái người tìm kiếm. Còn bản đồ gốc thì giao cho đoạn không giữ. Sau khi chép lại địa đồ cho mình mọi người rời khỏi võ thần điện bắt đầu chia ra tra xét bốn phía. Chỗ này chỉ xét mỗi võ thần điện không xem được những nơi khác. chúng chư thần cẩn thận do xét đi một bước lại dừng, sợ có trận pháp xuất hiện làm cho bọn họ trọng thương thậm chí là mất mạng. đình nghỉ mát đứng sừng sững lấp lánh hào quang, có một đóa hoa kỳ lạ sinh trưởng ở đình nghỉ mát hẻo lánh này. phía sau đình nghỉ mát có một mảnh dược điền trong dược điền có các loại kỳ chân sinh trưởng tỏa ra mùi hương khiến cho chúng thần mê mẩn. dược điền thần dược, chư thần vô cùng mừng rỡ, sau đó quả quyết lấy ra 20 cây linh dược đế phẩm. Đại sư, ra tay đi. Bọn họ đã quen việc, chỉ cần giao tài nguyên ra thì có thể lấy được thần dược, hoàn toàn không cần phải ra sức. Gia Cát Thần Hầu thu dược liệu, mặt không đổi sắc mà nói, các người có thể vào đó rồi. Đại sư, ngài vẫn chưa động thủ mà, mặc thần võ thần nhịn không được mà nói, người cũng phải phá trận chứ, trận pháp vừa phá thì bọn ta làm sao dám đi qua. Trận pháp ở đây đã bị hỏng từ lâu, Gia Cát Thần Hầu bình thản nói, bây giờ nó không còn chút uy năng nào, ai cũng vào được thần ngây ra, con mẹ nó, sao người không nói sớm, lại còn nhận lấy tài nguyên của ta rồi mới nói. Tuy trong lòng khó chịu nhưng không dám nói ra, họ không muốn đắc tội với loại nhân tài chuyên nghiệp như giao các thần hầu, thế nên chỉ đành vội vàng bay đến hướng dược điển, thu thập thần dược. Thần dược ở trong dược điển khá nhiều, hơn trăm gốc, đều đã trưởng thành, không biết đã sống bao nhiêu năm, dược lực vô cùng dồi rào. Đáng tiếc là trận pháp đã bị hủy, những gốc thần dược cấp chân thần này cứ như vậy mà khô héo. Gia Cát Thần Hầu nhìn đến trung tâm Dược Điền, nơi có cái cây còn bị khô héo. Thần Dược cấp chân thần ư, các thần linh đều mạnh mẽ giật mình, nhìn về phía cây bị khô héo kia, không khỏi có chút tiếc nói. Nếu không phải trận pháp bị hủy hoại, thần Dược này hấp thu toàn bộ tinh túy của Dược Điền thần Dược, chắc chắn có thể trưởng thành, Gia Cát Thần Hầu lại nói. Lần này các thần linh lại không tiếc chút nào, nhiều thần Dược như vậy dùng để bồi dưỡng một cây Dược liệu chân thần sau. Dù dược liệu cấp chân thần có quý, nhưng một cây thì không đủ chia. Lấy dược liệu xong mọi người lại tra xét, thấy không còn gì nữa thì mới bỏ đi. Thần hậu đại sư, không biết ngài có thể đến nhân tộc cao đẳng của ta làm khách không? Đoạn không bỗng nhiên nói. Tư thần liên minh của ta cũng mong đại sư ghé thăm, mặc thần võ thần mở miệng. Hoàng cổ tộc sẵn sàng ngay tiếp, thần linh của hoàng cổ tộc cũng lên tiếng. Vẫn còn nơi an nghỉ của chân thần chưa tìm được. Nếu tìm được mộ của chân thần, đến lúc đó lại phải trông cậy và ra dễ nói dễ nói thôi long hạo mở miệng đến lúc nào mọi người cần đến ta cứ cho ta mấy trăm cây linh dược đế phẩm ta và thần hầu đại nhân sẽ đến ngay tiêu thần ngỡ ra còn mẹ nó ngươi không thể cút sang một bên hay sau bọn ta nói chuyện với thần hầu đại nhân ngươi là cái thá gì quang nộ không nói gì hắn đã họa quyết tâm đến lúc đó phải đi trước long hạo một bước thuê giá các thần hầu cũng kiếm được một mớ Tốt tiền lần này long hạo kiếm được hắn cũng nhìn đỏ cả mắt lại còn được chia thêm hai phần Phí xuất thủ thuê ra các thần hầu thì tín mấy đồng chứ. Đám người này không chỉ thanh toán dùm Long Hạo mà còn giúp hắn kiếm món lời to. Bản thân phải về khôi phục trước đã. Cáo tử. Mặc thần võ thần ném lại một câu rồi ngự không rời đi. Thần lực của những thần linh này chưa khôi phục lại. Bây giờ có được thần dược sau khi chào hỏi mấy câu với ra các thần hầu thì không đợi được mà bỏ đi trở về khôi phục thực lực. Nhóm Long Hạo cũng trở về. Tiền kiếm được lần này còn phải chia. Nó không dám độc chiếm. Mộ lạc Sam giúp ta những thứ này đáng giá bao nhiêu Long Hạo lấy tất cả những thứ thu được ra Trừ phí thuê ra thì giá trị còn khoảng là 180 triệu Mộ Lạc nói Nếu không chia thần đan và thần dược cho 5 vị thần ma Thì thu hoạch chuyến này của hắn chắc chắn là phải 200 triệu Nhưng mà Long Hạo không hối hận Mất viên đan dược có thể kéo gần thêm chút quan hệ Sau này có thể giúp hắn nhiệm vụ tốt hơn Mặc dù đều là hoàn thành nhiệm vụ Nhưng ra chút sức so với suất toàn lực Là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt Không biết là mộ chân thần lại kiếm được bao nhiêu, Long Hạo thầm nói. Sau đó hỏi, các ngươi có thu thần điện luôn không? Phàm là thứ gì có giá trị thì đều thu, mộ lạc thản nhiên nói. Đi, mang theo đồ đệ thiên hà của ngươi, chúng ta lập tức lên đường. Long Hạo dặn dò chiến mạc một tiếng rồi lại đi vào võ thần điện. Ba tên lập tức đào bới tách võ thần điện ra khỏi mặt đất, sau đó đào cả cái bình nghỉ mát, ở dược điện. Thần điện của chân thần chắc chắn là có giá, Long Hạo nhếch miệng cười: mau đi thần nguyên khí ở chỗ này rất dồi dào nhưng vị thần kia rất có thể sẽ quay lại chiến mặc nói chiến mặc lập tức bẻ xoắn không gian giấu thần điện đi dưới sự dẫn dắt của thiên hà đại vương nhanh chóng chạy về đạo tràng trị giá 500 triệu da mặt của mộ lạc co giật độc ác quá các người đem thần điện đến đây thật luôn đó hả luyện chế thần điện này lãng phí rất nhiều vật liệu lại thêm thời gian trôi qua thần tính trong thần điện này không còn lại bao nhiêu cũng gần như một món phế phẩm cái đình nghỉ mát này không đáng tiền Một vạn điểm thần ma. Ta tạ. Một người một thú vội vàng nói. Bọn họ làm với tinh thần là kiếm được hay bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lúc nào thần điện đến đây còn không nghĩ nó sẽ đáng tiền như vậy. Còn nhiều hơn thu hoạch của bọn họ. Mà lúc này hoàng nộ đang lén lút tiến vào cái hố phá miệng ánh lên nét cởi lạnh. Thần điện của chân thần giá trị hẳn là không nhỏ. Mặc dù tài nguyên phong phú nhưng lại phải chia ra. Làm sao sánh bằng thần điện được. Bọn Long Hạo chắc chắn không ngờ tới là ta sẽ lại mang thần điện đi. Trên mặt của hoang nộ lộ ra vẻ đắc ý Không dễ dàng gì mình mới thoát khỏi Mấy vị thần linh kia mà ra đây một mình Thì có điều lát sau hoang nộ Ngây người, mẹ kiếp, thần điện đâu Sao chỉ còn mỗi cái hố thế này Cả đình nghỉ mát cũng mất là sao có võ thần điện chỉ còn mỗi cái hố Đình nghỉ mát cũng vậy Trừ cái hố thì trên mặt đất khắp nơi đều trụi thùi lùi Một khung cảnh điều hưu Mang theo vẻ bi thương Mẹ nói chứ, các người quá đáng thật Cho dù đào ba tấc đất Cũng sẽ không sạch sẽ bằng các ngươi hoang cổ tộc hoàng nộ đó ư. Một giọng nói kinh nghi chuyển đến, mặt thần võ thần cũng tới nhìn cái hố, sắc mặt hắn vô cùng đặc sắc. hoang cổ tộc các người đã nghèo đến bước đường này rồi sao? Da mặt của hoàng nộ co giật. Ta rất nghèo, nhưng đây không phải do ta làm. Các người ở đây làm gì? Đám thần linh đoạn không cũng đến, sắc mặt nghi hoặc. Sau một lát thì cả tập thể xứng sở, rốt cuộc là các người nghèo đến mức nào? Không phải bọn ta làm. Hai vị thần linh đồng thời lắc đầu, mặc thần võ thần nói. Tố này có thần nguyên khí dồi dào ta định đến đây khôi phục ai biết lại thành ra thế này ta hoang nộ há hốc miệng thần lực của ta có không ít ta tới đây để khôi phục cái gì chứ hai vị thần linh liếc xéo hắn một cái trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ hoang cổ tộc quả nhiên có cái nhìn độc đáo thần điện kia bị hủy rồi cũng có thể đem chế tạo thành vài thứ hay nhỉ xem ra ở hoang cổ tộc có luyện khí sư thần cấp đây hàng nộ trận trắng mất ra trong tiểu thần giới này có vô số cơ duyên Trận chiến diễn ra không ngừng. Đừng thấy chuyến đi võ thần điện chư thần không hỗn chiến mà chia đạc với nhau. Đó là bởi vì thần ma đồng minh đưa đến cho họ chấn động quá lớn. Trận pháp thì cần có ra các thần hầu phá trận. Xét về chiến lược thì có đường tăng ở đó. Ngay cả đoàn tấn công của chân thần cũng không giết nổi. Vậy thì còn ai trong số họ dám kích động gây chiến nữa? Lại thêm chuyện kỳ dị xảy ra với con thú hoàng cấp thần linh trước đó. huyết dịch bị hút khô. Tình hình dưới đó... Nếu như bọn họ mà còn khai chiến thì có khả năng rất cao bị người khác chiếm tiện nghi Còn bản thân mình thì chẳng có chút thu hoạch nào hoang nộ bỏ đi Giờ phút này hắn chỉ hận chính mình Tại sao phải đi chia tài nguyên Đợi lấy được thần điện rồi chia Cũng đâu có thiếu mất phần nào Thu hoạch của các đại thế lực đều do một người nắm giữ Đợi đến khi quay về sẽ tự chia Đám người hoang nộ cũng là về chia tài nguyên trước Sau đó mới trở lại Long hạo thì khác Nắm hết vào đạo tràng Thoát cái đã quay trở lại lại thêm có đệ tử cấp thần linh là Thiên Hà Đại Vương, cho nên tốc độ không chậm chút nào. Tổ Nhi, chia cho ngươi 5000 vạn, chắc là không chê ít chứ?" Chiến Mặc nói. "Không chê, không chê." Thiên Hà Đại Vương vui mừng, bản thân mình chỉ chạy việc vặt mà được chia nhiều như vậy, đây đều là nhờ vào Chiến Mặc rất hào phóng. "Còn chia đều ư?" Thiên Hà Đại Vương hiểu rõ đó là điều không thể. Thế lực thần ma đồng minh mau chóng tập hợp, giọng nói của Yên Tuyết Hàng vang lên trên khắp bốn phía của đạo tràng. Chuyện gì vậy? Lòng Hạo nghi hoặc. Thú hoang sắp đánh tới đây. Yên Tuyết Hằng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đông đảo thú hoang được tập hợp dưới sự triệu tập của một tôn thú hoang cấp thần linh đang xông thẳng đến chỗ của chúng ta. Không phải thú hoang không có linh tính sao? Làm thế nào mà biết tập kết lại? Lòng Hạo nghi ngờ nói. Ta không biết. Yên Tuyết Hằng lắc đầu. Đột nhiên đám thú hoang này tập kết rồi xông thẳng đến chỗ của chúng ta. Trước hết cứ ngăn chặn cuộc tiến công rồi lại nói. Chiến mặc trầm giọng quát. Nhóm người ám vân cũng mang theo thủ hộ trở về. Thần ma đồng minh xảy ra chuyện, tất nhiên họ phải ra sức. <cười> Vậy hai vị bảo an của chúng ta đâu? Long hạo hỏi. Còn đang treo thiên nhai võ thần lên đánh. Nét mặt của yên tuyết hẳn đen lại. Bọn họ không hành hạ thiên nhai võ thần điên cuồng thì không hả giận Rất mau thì hạ sơn và hứa hằng đến. Đoạn thiên cũng tới. Có điều đoạn thiên đã thay đổi dung mạo tra giấu khí tức. Nếu không xét kỹ thì đến thần linh cũng không nhận ra được cùng lúc đó các thế lực khác cũng gặp phải tình trạng tương tự bị thú hoang tấn công thú hoang cấp thần linh từ trong thâm sơn chạy ra những con thú hoang này cũng là tiền mọi người tranh thủ giết nhiều một chút long hoạ xa tay nói phái thần hà ta xin được đi trước ba vị thần linh nhóm kim hà liền lên tiếng quả quyết chuyện kiếm tiền đâu thể thiếu phần bọn họ hống tiếng gào thép truyền đến nơi xa bụi phủ đầy trời đất trời u ám một mảng tối đen Đó là đàn thú hoang, mọi người liếc mắt nhìn qua, không dưới bạn con, yếu nhất cũng là cảnh giới hoàng giả. Thú hoang đứng đầu là một tôn thần điều, nó xòe hai cánh che khuất cả bầu trời, cánh chim vừa vỗ, thì đã làm dậy lên gió bão. Một con thú hoang cấp thần linh, thế này là dâng tiền đến cho chúng ta đây mà, Kim Hà mở miệng, động thủ. Đoàn thiên quét nhẹ một tiếng, sau đó xuất thủ trước, trực tiếp đối đầu với con thú hoang cấp thần linh. Trong nháy mắt một trận chiến đã được bắt đầu nhóm người long hạo cũng không để tụt lại phía sau ở bên phe thần ma đồng minh từng tôn thần nhân ngự không đại đế hoàng giả cũng theo đó mà tiến lên còn về phần vương giả thì bọn họ không tham gia mà chỉ phụ trách nhặt xác kim hà đại vương vung tay lên lập tức đánh chết một con thú hoang lớn ngoài trời những cuốn thú hoang cấp thần linh thì còn lại không khác gì sâu bọ các thế lực khác cũng gặp phải sự tấn công của thú hoang Phải nguyên thần tộc khá thê thảm chân thần của họ chưa thoát khỏi trói buộc nhất thời khó mà hạ được thú hoang cấp bậc thần linh Thủ hạ cường giả thần nhân thì phải lấy hai chọn một mới có thể chặn được một tôn thú hoang. Đừng có đi mời đoạn thiên y đang làm việc lớn, đừng quấy nhiễu y. Bốn vị lão tổ thần linh cắn răng nói đây đều là tiền cả. Khi mà đến lúc họ sẽ liên hệ với chiến mặc để mua ánh sáng pháp tắc. Nếu mời đoạn thiên ra đây thì phải chia cho hắn một phần. Giết, giết địch tích chiến công có thể đổi lấy công pháp của bản thần. Giọng nói của hoàng nộ trong hoang cổ tộc chấn động hư không. Những thú hoang này cũng là tài nguyên. Hoang nộ, ngươi... Các thần linh khác há mồm, sau cùng chỉ đành thở dài không biết nên nói hắn thế nào. Bản thân làm vậy là khích lệ tộc nhân hậu bối. Hoang nộ trầm giọng nói, làm ra dáng vẻ ta đây là vì đại nghĩa của chủng tộc. Mấy vị lão tổ hoang cổ không nói gì nữa, có nói mấy lần cũng vậy, cuối cùng chỉ đành theo hắn thôi. Cuộc tấn công của tú hoang cũng không mạnh, ngoại trừ phải nguyên thần tộc, thì các thế lực đều có thể ứng phó một cách dễ dàng. Bọn hò không chỉ có một cường giả cấp thần linh, Đám thu hoang này chỉ như là đưa tài nguyên tới Bắt được thu hoang Đoạn thiên nói thẳng Ta muốn con thu hoang cấp thần linh này Còn lại thì các người chia ra Được chứ Thu hoang hoàng phẩm các người cứ giữ lại Ta mua Cũng được Mọi người gật đầu Một con thu hoang cấp thần linh có đáng giá mấy Thì cũng không so được nhiều thu hoang như vậy Hơn nữa bọn họ còn trông vào việc sau này trồng thánh dược Cho đoạn thiên một chút để lôi kéo cảm tình Cũng là điều cần thiết thần ma đồng minh bắt đầu nhặt xác, bán những thi thể thú hoang này cho đạo tràng chỉ tiếc không ít thú hoang đã bị đánh nát trong lúc chiến đấu thành ra không còn đáng giá nữa 1.000 con đế phẩm 10 con cấp thần nhân dựa theo thái nguyên cơ bản mà tính thì cấp thần nhân 100 vạn đế phẩm 50 vạn tổng cộng là 600 vạn nguyên điểm thần ma mộ lạc nói đà tạ lòng hạo gật đầu không bán hoàng phẩm mộ lạc nhìn về những thi thể thú hoang hoàng phẩm kia không bán có người đặt trước rồi Yên tuyết Hàn lắc đầu, Đoạn Thiên muốn mua yêu thú hoàng phẩm, trừ vị cáo tử, phệ nguyên thần tộc đưa tiền tới rồi. Chiến Mộ, Chiến Mặc nhìn Ngọc Bài truyền tin sáng lên liền đứng dậy nói: "Ở huyền giới, Đoản Thiên kéo thu hoàng cấp thần linh đi vào, ngăn cứ của nghiên cứu khoa học. Con thu hoàng cấp thần linh này chắc đủ cho người nghiên cứu rồi chứ?" đoạn Thiên nói: "Được được, có mấy thứ này ta có thể chế tạo dịch dinh dưỡng cường hóa thích hợp, đến lúc đó việc nuôi trồng thánh dược sẽ càng nhanh." Trần Hân Nhiên vui vẻ nói: Hy vọng người có thể nhanh một chút, đoạn thiên đáp. Yên tâm đi, không tới mai ngày nữa người sẽ phát tài. Nhìn tới con đường để đi lên chân thần. Trần Hân Nghiên ngạo nghẽ nói, ta sẽ bảo tất cả các nhà khoa học bỏ công việc nghiên cứu trong tay, tập trung nghiên cứu dịch cường hóa thánh dược thích hợp. Ta cũng phải đi chế tạo giống thánh dược, đoạn thiên cáo từ rời đi, trong nội tâm vô cùng kích động, nhưng vừa đi hai bước đã lui về. Nếu nghiên cứu thành công, mong người nghiên cứu ra được dịch cường hóa mà người khác cũng có thể điều chế. Người khác cũng có thể điều chế xong, không muốn bảo mật à, Trần Hân Nghiên khẽ nhúm mày. Không sai, ta muốn bán cho phệ nguyên thần tộc và nhân tộc cao đẳng, đoạn thiên cởi lạnh, để cho bọn họ cũng nuôi chồng thánh dược. Trần Hân Nghiên khẽ gật đầu, không muốn xen vào việc của hắn. Người đã mở miệng thì đương nhiên không thành vấn đề, hãy chờ tin tức của ta. Đoạn thiên cởi lạnh, nếu như nghiên cứu ra được, không biết phệ nguyên thần tộc sẽ có biểu cảm gì, sắc cầu xin mình như thế nào, hay là cứ ép bức bách. Đến khi đó thì cho dù là phệ nguyên thần tộc hay nhân tộc cao đẳng, cũng phải thay đổi cách xử sự với hắn, đoạn không cũng sẽ phải cầu xin hắn. Khi đó thì hắn có thể đánh sâu vào nội bộ của nhân tộc cao đẳng, chiếm đoạt tài nguyên của nhân tộc cao đẳng, sau đó bồi dưỡng riêng một đám thủ hạ của mình. Đúng vậy, hắn muốn bồi dưỡng tâm phúc cho mình, dùng người của thần ma đồng minh nuôi trồng thánh dược thì quá đắt, nên như mình nắm trong tay một nhóm nhân lực thì hoàn toàn không cần phải buông tiền nữa, chỉ cần mình cho chút lợi ích là bọn hắn đã có thể cười tít mắt.